Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3632 chân linh chi uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, ma giao vương trên mặt không hề ý sợ hãi, cách đuôi nhất mở, hung tợn Hướng phát tiến lên, lâm hiên trong mắt có lạnh léo sát khí hiện lên. Hai tay nắm chặt, chỉ một thoáng, ngũ sắc linh quang lưu ly dâng lên, phượng minh long. Ngâm thanh âm đại phóng bàng bạc uy áp nhất phóng xuất ra, sông vào. Trước nhất mặt chính là đào ngột. Thực lực tạm thời không đề cập tới đào ngột tại tất cả chân linh. Trong tuyệt đối là dĩ dũng mãnh chứ xanh. Chân linh như thế, cỡ cung tu du kiếm huyến hóa ra tới cũng như thế. Cơ hồ nhất cách đối mặt liền đi tới ma giao vương trước người. Không biết sống chết tam đầu dao long díp gào thanh âm truyền vào cách lỗ tay chân trước dơ lên hướng về phía dưới chào lạc mà đi rất phổ thông nhất kích có khả năng nọ khí thế nhưng không cách nào nói dụ phảng phất một chảo này trong ẩm chứa có bài sơn đào hải chi lực bất luận cái gì đồ cũng có thể bẻ gãy nghiền nát đem hắn diệt trừ đào ngột trong lòng cũng có nguy hiểm cảm xúc lúc này Nhất tránh xác lựa chọn hẳn là tránh né Trực tiếp đối đầu có thể nói phải ngu xuẩn đến cực chỗ Có khả năng đào ngột trong mắt không chút nào ý sợ hãi cũng không Tránh né Chây cười dũng mãnh hắn từ trước đến giờ không biết rằng cái gì là Lùi bước Cứng đối cứng lại như thế nào Đào ngột trong mắt có lạnh lẽo sát khí hiện lên không lùi mà tiến tới chỉ một thoáng truyền vào cách lỗ tai là hổ khiếu long ngâm theo sau liền thấy hắn vung lên đầu lâu từ bồn máu đại khẩu trong phun ra nhất đạo trích bạch sắc cột sáng oanh bạo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai cương phong bắn ra bốn phía cả cái hư không phảng phất đã hóa thân thành một mảnh phong bão hải đào ngột cùng ma giao vương thân ảnh một mảnh mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm chỉ có hổ khiếu long ngâm âm thanh không ngừng truyền ra cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật đấu pháp trích rằng co trong trước mắt công phu đào ngột thật là dũng mãnh không sai nhưng dù sao vẹn vẹn là huyễn hóa ra tới thực lực cùng chân tránh chân linh so sánh với thật xa không kịp nhiều nhất có thể phát huy ra non nửa uy lực đối thượng phổ thông địch nhân đủ để ứng phó nhưng tại ma giao vương Trước mặt, liền lộ vẻ là so sánh thấy kém. Mấy cái người đối mặt rơi xuống, đã bị đánh ra bể đầu chảy máu. Thuyết cất bước suy gian cũng không quá đáng, nhưng đào ngột như trước. Ương ngạnh cũng không lùi bước. Ngu xuẩn. Ma giao vương trong mắt, hiện lên nhất tia không nhìn được sắc, mở ra. Đại khẩu nhất đáo hắc sắc long tức phụt lên xuất ra trong khoảnh Khắc, liền đem đào ngột bao phủ. Hôi phi yên diệt rớt. Cùng với đào ngột thân ảnh biến mất, một thanh mỏng manh như thiền rực. Tiên kiếm xuất hiện ở trong hư không. Tuy nhiên tại kiếm thân mặt ngoài đã có vô số viết sách hiện lên suốt Ra, mặt ngoài linh quang càng là như có như không hiển nhiên bởi vì. Biến ảo xuất ra đào ngột ngã xuống, này thanh tiên kiếm linh tính. Cũng bị hao tổn rất nhiều. Như hoán nhất danh tu tiên giả cùng lâm hiên tình trạng y như vậy bổn. Mạng pháp bảo bị đánh sâu vào Chính mình khẳng định cũng sẽ bị hại Cùng Ngã xuống mặc dù không đến mức Nhưng trọng thương cũng là khó Tránh khỏi Có khả năng lâm hiên khói miệng bên cạnh Lại lộ ra mỉm cười Sắc mặt hồng nhuận dĩ cực Chỗ đó có nửa điểm bị thương ý Theo sau hắn tay phải giơ lên Nhất chỉ hướng trước điểm đi tật Lời còn chưa dứt Khó có thể tin nổi một màn xuất hiện Thình thịt một tiếng truyền vào cách lỗ tai chui. Này linh tính. Bị hao tổn tiên kiếm cư nhiên chính mình bạo liệt rớt. Hóa thành lớn nhỏ không đồng nhất toái phiến. Như điểm một cách tinh. Thần ngôi sao tại trong hư không lóe ra. Này dạng kết quả nhượng ma giao vương chố mắt đứng nhìn. Có khả năng. Sau một khắc khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Ô. Chút nào dấu hiểu cũng không cuồng phong bay cuộn xuất ra đem tiên. Kiếm toái phiến bao bọc. Hướng tới chính giữa nhất tù. Ngũ sắc lưu ly. Một thanh mỏng manh như. Thiện dực tiên kiếm lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Này. Ma Giao Vương thấy vậy chỗ mắt đứng nhìn cơ hồ không tin này vượt gì. Một màn kiếm linh hóa hư. Đây không phải bách hoa tiên tử bí kĩ. Tuyệt không truyền ra ngoài. Này họ lâm tiểu ra hỏa Là từ chỗ nào. Học được Tuy nhiên hiện tại tái tìm tòi nghiên cứu những Này đã trải qua Không có ý nghĩa Không nói đến bị hủy tổn hải tiên kiếm Đã trải qua khôi phục như lúc Ban đầu còn lại chân linh Cũng hung tận hướng nhào tới gần chỗ Lần này đây Xông vào trước nhất mặt chính là Phượng Hoàng Phượng Minh Cửu Thiên Dương cánh trao liệng Dực hiển lộ chừng hơn Trăm trượng nhẹ nhàng chợt lóe Vô sấu nguyệt nha hình quang nhận xuất hiện tiếng xé gió đại phóng như tật phong sầu vũ loại giống như ma dao vương sát đã qua tốc độ nhanh cực ma giao vương thậm chí không có trốn tránh dư địa trong khoảnh khắc đã bị đầy trời phong nhận bao phủ đi vào phúc phúc phúc thanh âm truyền vào cách lỗ tay hắn hồ thể linh quang tuy nhiên không phải chuyện đùa nhưng tại phong nhận trước mặt lại như cùng con tò te giấy dễ dàng đã bị xé rách tuyết hoa vẩy ra xuất ra. tuy nhiên lân giáp phát ra nổi một chút ngăn cản hiệu quả nhưng là không thể tránh khỏi bị thương đáng ghét. Ma giao vương giận tím mặt như là chân tránh bách điểu chi vương. chính mình chính là nhất hóa thân tự nhiên đánh không lại nhưng trước mắt vẹn vẹn là thần thông biến ảo xuất ra phượng hoàng. cư nhiên cũng dám như thế kiêu ngạo.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 long thân ảnh nhất trận mơ hồ, cư nhiên thất pha thất thiểu từ trong hư, không rơi xuống suốt ra. hắn trên mặt mãn là kinh sợ chật vật tư thái càng là vô luận như thế, nào cũng che giấu không ngừng chính mình thi triển không gian na di chi thuật cư nhiên bị mạnh mẽ đả cắt đứt. thay lời khắc thuyết đối với không gian pháp các lính ngộ trước mắt, phượng hoàng hiển nhiên là muốn thật xa thắng được chính mình. Ma Giao Vương trong lòng buồn bực dĩ cực, có khả năng ngay sau đó như. Thế, lại là một tiếng to gió thanh minh thanh âm truyền vào trong lỗ, tai. Trong lúc vội quay đầu lại, liền nhìn thấy đầy trời liệt hỏa. Liệt hỏa trong, nhất tế mục dài linh lợi chân linh hiện lên xuất ra. Nhất mắt nhìn đi cùng Phượng Hoàng có vài phần tương tự chỗ. Chỉ bất quá hình thể không có Phượng Hoàng bàng bạc, muốn nhỏ bé tinh. Tế một chút. Cái đó thân phận đã miêu tả sinh động. chu tước thao tác như thế từ hồng sắc hỏa diễm, hồng liên hỏa có thể. Đốt sạch thế gian vạn vật, thư không đều bị hóa tan đốt cháy rớt. Tam đầu dao long muốn tránh cũng không được chuyển trong nháy mắt. Đã bị đáng sợ hỏa diễm nuốt hết. Thứ lạp, cũng là lôi điện thanh âm truyền vào cách lỗ tai cửa đầu điểu thân thể. Bao bọc lấy hỏa diễm cùng hồ quang cửa khỏa giống nhau như đúc đầu. Lâu, thần thái đều uy mánh đến cực chỗ. Một cái khẩu đầy trời lôi điện như lời kiếm loại đem trời cao đâm. Phá, đổ ẩm xuống giống như ma giao vương bao phủ mà đi. Ma giao vương tả sung hữu đột, nhưng lại phát hiện không có tác dụng. Quá lớn, hắn thực lực là không tầm thường, có khả năng hào hán đánh. Không lại nhân nhiều hơn. Chân linh nhóm đã đem hắn bao quanh vây quanh, đủ loại công kích.